Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại mang theo một cỗ hờ hững Làm cho người ta công cài rất mà rôn Hồ hấp của Ninh Vũ Hoa Trong khi anh nói ra như vậy Bị đoạt đi từng tức từng tức một Một cỗ hàn khí lạnh như băng Chùi thẳng từ mũi chân lên sống lưng của cô Làm cho cô toàn thân trông động Nếu như không có lời nào muốn nói nữa Thì tôi sẽ đi trước Anh lạnh nhạt nhẹ nhàng liếc sắc mặt tái nhập cổ cô Về mặt lạnh lẽo mà xoay người đi Ninh Vũ Hoa dùng sức hít hơi, khẽ há miệng lại phát hiện trong đầu trống rỗng, cô không biết nên nói gì cả. Đứng thẳng dưới ánh trăng, hai hàng lệ tiêu lặng lẽ lăn xuống gương mặt của cô. Ninh Vũ Hoa không hiểu vì sao cô lại muốn khóc, không phải là mục đích của cô đã đạt được rồi sao? Cô chính là muốn cho Bạch Tuấn thấy được cô độc lập tự chủ. Hơn nữa lại tư thế hiên ngang mà đứng trước mặt anh, hiện tại, cô chẳng thấy những lời chế giễu anh nặng nề, lại còn đánh mạnh vào lòng tự ái của anh. Cũng để cho anh thoát khỏi cái cuộc sống chán trường, ngập trong vàng son, chìm đắm trong sách đẹp kia. Sự thật là thành công rồi. Cô hoàn toàn ước định với Bách Kiềm. Cũng hoàn thành, đừng chuyện của mình vẫn muốn làm với Bách Tuấn suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên trong lòng của cô vì sao lại đau như vậy? Cô đau đến mức nước mắt không ngừng từ trong hước mắt lăn xuống. Đau đến mức giống như có người đang xé rách cô ra vậy. Mà tất cả bi thương, bao gồm cả nỗi đau ẩn nắp trong lòng suốt 8 năm qua trong ngáy mắt này tất cả đều bạo phát ra. Ninh Vũ Hoa một mình trốn trong vườn hoa vụng trộm mà rơi lệ, cho đến khi Quan Tình Nhã, vợ của Bạch Hoan tìm được cô. "Thật là xin lỗi. Về rồi chị vô tình nghe được cuộc nói chuyện của em cùng với Bạch Tuấn." Quan Tình Nhã vừa mở miệng đã biểu lộ ra ý đồ của mình. "Chị nghĩ có lẽ em đã hiểu lầm một chút về cậu ấy rồi." Quan Tình Nhã ngồi xuống bên cạnh cô, chờ sau khi Ninh Vũ Hoa lau khô nước mắt mới bình tĩnh mà mở miệng. Ninh Vũ Hoa cảm thấy vô cùng xấu hổ, nếu như đối phương đã bắt đầu thì cô cũng chỉ có thể yên lặng mà nghe tiếp. Mặc dù bên ngoài xem ra Bạch Tuấn ngang ngược và bất cam, luôn luôn là lời biếng, nhưng đây chẳng qua là hình anh cậu ấy muốn mê hoặc những người khác mà thôi. Thật ra thì cho tới nay, cậu ấy đều là lén lén làm chuyện mà mình thích. Quan Tinh Nhã tự nhiên cười một tiếng, trong mắt của chị tỉ lý tưởng của cậu ấy, còn hết sức đáng giá được mọi người tôn kính đó chốt cuộc là cái gì?" Ninh Vũ Hoa giững sờ mà trốc mắt. Cậu ấy phụ trách quản lý tài chính của mấy quỹ từ thiện, cũng thường đi làm công tác từ thiện ở các nơi, thậm chí đã đến rất là nhiều nước nghèo khó ở châu Phi. Nghe thế vậy thì Ninh Vũ Hoa hoàn toàn ngây dại. Làm sao có thể? Nghe xong có phải thấy có thêm một chút không thể từng tường nổi hay không? Thành tựu của cậu ấy nhiều năm qua đều không ai biết cả, bởi vì chỉ có đã từng giúp đỡ đầu tư trong các quỹ này, sau đó mới tình cờ gặp cậu ấy thì mới biết được. Quan Tĩnh náy nhẹ nhàng gật đầu với cô. Ninh Vũ Hoa hoang sợ hạ mi xuống, không thể tin vào những gì mình nghe được. Cái người giúp sức ở dự nghiệp từ thiện ở trong miệng Quan Tĩnh nhã là Bạch Tuấn sao? "Có lẽ em cũng biết. Cậu ấy kỳ tài trong phương diện tài chính, lúc học đại học cũng là một minh đảm đường một phía trong ngân hàng đầu tư của tập đoàn Bạch Thực Joy. Những năm này, cậu ấy trở thành cố vấn tài chính của rất nhiều quỹ từ thiện, quản lý tiền mang giúp cho bọn họ." nhưng cho bà giờ cầm lấy một phần tiền tô lao nào cả mà tất cả đều là giúp đỡ không công. Quan tính nhã tiếp tục cất lời giải thích. Vậy thì tại sao anh ấy lại công nể cho người khác biết, đây là một chuyện tốt biết bao. Ninh Vũ Hoa mở to hai mắt, cố gắng tiêu hóa những tin tức thần kỳ này. Vậy cô chẳng phải vẫn cho tới nay luôn trách nhiệm Bách Tuấn hay sao? Vừa mới nghĩ tới những lời cô đã nói với anh thì cô liền nhịn không được mà cảm thấy nhức đầu. Bạch Huấn nói cho chị biết Cha một lòng muốn để cho cậu ấy Trong 5 bộ phận tài chính của tập đoàn Bách Thực Cho nên cậu ấy mới sẽ biểu hiện vô tâm Với sự nghiệp như vậy Trầm mê thanh sắc Sợ cha phát hiện ra Thật ra cậu ấy vẫn đang tiến hành đầu tư Mà ép bộ cậu ấy sẽ phải quay về công ty để giúp đỡ Quan tình nhã bình tĩnh Bà cười cười Làm sao có thể giữ bí mật được Bà trai sẽ không giống lại người sẽ bị che đậy được Đột nhiên Ninh Vũ Hoa cảm thấy hơi lạnh Cô đưa hai tay ra ôm lấy bà vai của mình những năm này, tất cả anh em bọn họ đều đang giúp đỡ cậu ấy, cùng nhau dấu giếm ở bên ngoài, nhưng mà chỉ nghĩ nhất định mẹ cũng biết rõ, còn về phần của cha, có lẽ trong lòng cũng biết một chút, nhưng vẫn không hề từ bỏ ý định mà kéo Bạch Tuấn trở về đạt đà tập đàn bạch thực. Quan Tình Nhã nhìn cô mà tìm tài. Ba trai có đôi lúc thật sự là rất độc tài. Về điểm này, ở vấn đề hôn nhân của cô và Bạch Tuấn, cô cũng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Quan Tình Nhã cười khề khề rồi tán đồng. Tám lại chuyện này Bạch Tuấn tuyệt đối không muốn để cho người ngoài biết. Lùng cậu ấy lòng công tác từ thiện cũng rất là keo tốn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net